Bổ vương ở đây. Tác giả kiểu Lộ Phi Hương. Người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại haiviblog.com. Chương 69. Cùng U Lan bước ra khỏi đại điện của Thiên Ngoại Thiên, mũi thẩm ly khẽ nhếch, nàng lập tức quay đầu, bước chân chợt ngừng lại. U Lan đang vội vã dẫn đường phía trước. Nghe tiếng bước chân Thẩm Ni xa dần, nàng ta quay lại. Thấy Thẩm Ni thất thần, nhìn vào trong đại điện. Bên trong có một ngọn hồng anh thương đang cắm phía trước. U Lan đã từng thấy, đó là thương của Bích Thương Vương. Nhưng mà... Ngân thương này chẳng phải gãy rồi sao. Lúc đầu, tuy nhiên nói hành chỉ thần quân ép bước ma quân đòi lấy thương. Nhưng không thể ngờ rằng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 ta không muốn ra tay với người của thiên giới các ngươi vào lúc này. Ulan ngẩn ra, vội vã dẫn đường. Đi được một đoạn, bỗng cảm thấy trong không khí có mấy luồng khí tức đang chuyển động. Xem ra là người của thiên giới đã tìm đến. Ulan quay đầu nhìn Thẩm Ni, có mấy phần hoang mảng. Là áo giác của mình sao? Tại sao nàng ta cảm thấy Thẩm Ni bây giờ dường như nhạy bén hơn trước đây?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 Khiến cả tòa viện này nổ tung Ninh khí của nó cực thuần Thanh tẩy hết cả hoa cỏ Sau đó Nó hôn mê rất lâu Rồi sau lại biết tin mà Phương phản bội Con người trầm mặc đi nhiều Cũng không cho ai dọn dẹp Bởi vậy Mới có bộ dạng như cô thấy đấy Tên Phất Dung Quân Lăng nhăng kia thật sự đau lòng sao Hơn nữa Pháp lực của hắn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 Vương gia hãy tự mình rời đi Nói xong nàng ta bước ra Không biết nói gì với hai thị vệ Dù họ đi về một hướng khác Trong trước mắt Thâm hình thầm ly như một cơn gió tung mình nhảy khỏi nam thiên môn Biến mất trong biển mây trùng trùng U Lan biết làng đã rời đi Nhưng vẫn chưa quay đầu Ánh mắt cao xa Động tĩnh vừa rồi ở hướng kia hình như là ta nhìn nằm Nàng ta nói Giống như một giấc mơ Xuyên qua hai giới Bước vào ma giới Thẩm ly vừa ngửi được không khí có ma giới Lập tức nhíu mày Từ sau khi hành chỉ bá lại phong ấn hư thiên uyên không còn bốc lên chướng khí Không khí có ma giới Ngày càng một sạch hơn Nhưng hôm nay Vừa ngửi đã thấy không khí này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 Tên đó có ý đò với Khư Thiên Uyên Nếu hắn muốn phá phong ấn Thả yêu thú ra ngoài Thì đây chẳng phải thời cơ tốt sao Nghĩ vậy Thẩm ni lập tức cảm thấy Không thể chậm chẽ thêm một khắc nào nữa Nàng cưỡi mây Bay thẳng đến ma cung Nhưng chưa vào ma cung Thân hình thẩm ni bỗng chật dừng lại Trong đầu nàng Bất giác hiện lên lời hành chỉ nói trước đó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 Tính cảnh giác của binh sĩ ma giới Luôn cao hơn binh sĩ thiên giới rất nhiều làm sao có chuyện Có người đứng bên trên Lâu như vậy mà không phát giáp được Thẩm ly nhìn xuống dưới Là nghĩa thịnh tướng quân Vì tướng gọi của hắn Tất cả mọi người Đầu ngẩng đầu lên Nhìn thấy thẩm ly Chúng nhân lập tức huyên náo Cuối cùng Không biết ai dẫn đầu Tất cả đầu quỳ một gối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 Có tin vương gia chiến tử Thuộc hạ là người báo lên thiên giới Lúc đó vừa hay có hành chỉ thần quân ở đấy Trước mặt ngày ấy thuộc hạ đã thề Là vương gia chiến tử Nếu không sẽ bị xét đánh Thân hình hắn nưỡng ra ngồi bẹt dưới đất ngửa đầu lên nhìn thẩm ly dở khóc sợ cười lối Vương gia cô hãy chết thuộc hạ rồi Thẩm Ni nghe vậy, bật cười lớn. Nếu hành chỉ thật sự dáng xét đánh ngươi, thì ta sẽ chịu thay. Nghĩa Thịnh vội nói Vương gia vừa trở về, cần phải tĩnh dưỡng. Xét này để thuộc hạ gánh. Thuộc hạ gánh là được. Nếu có thể bị và đạo xét đánh, mà đổ được bích thương vương của ma giới ta, Nghĩa Thịnh cam nguyện, ngày ngày bị xét đánh. Thẩm Ni...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 Khoảnh khắc này Âm mưu nghi kỵ gì Cũng bị Thẩm Ly vứt sang một bên Nàng đẩy cửa Bước vào Vòng qua bình phong Quen thuộc bước tới bên giường Thấy sắc mặt ma quân Vẫn còn đang nằm Thẩm Ly Đau nòng nói Sao vết thương người Vẫn chưa khỏi nhìn thấy Thẩm Ly Ma quân lập tức bật dậy Vì quá kích động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 Đổ ni bất hiếu Mặc quần lắc đầu Về rồi Khụ Về là tốt rồi